các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. lời khen ngợi anh mà ra sách chắc chắn sẽ có rất nhiều người ủng hộ nói không chừng lại có thể lập ra một fan club đó hắn cười như không nói gì nội nhân này có thể đem chết nói thành sống như vậy nhưng tuyệt đối là không hề có ác ý ngược lại lại khiến cho người ta thấy nàng thông minh cùng với đáng yêu nếu như năm năm trước hắn còn bị đá ở trong sự bi thảm nếu như trong năm năm này hắn không sinh ra cái tâm lý mà cầm tự ti Có lẽ hắn sẽ cố gắng làm một điều gì đó để cho chính mình có thể thường nhìn thấy khuôn mặt tươi cười này. Thế nhưng đáng tiếc đời lại không có chữ nếu như, chỉ có là như thế. Người phục vụ đưa lên hai đĩa cơm, tạ gia hình đã đói bụng lắm rồi. Cầm một chút cách ký, lấy dao đĩa để mà tấn công. Còn lầm thư hoàng lại nhẹ nhàng từ tốn, ăn chậm nhai kỹ, chú ý bảo vệ sức khỏe. Bác sĩ à, anh nói thử xem tại sao anh lại muốn làm bác sĩ khoa phụ sản chứ? Gia đình tôi có rất nhiều người làm bác sĩ. Vì thế mà mơ dầm thấm lâu Tôi cũng có hứng thú với y học Bà nội của tôi bị ung thư Cổ tử cung mà qua đời Lúc đó tôi 18 tuổi mới thi vào ngành y À thật là xin lỗi Không sao đâu Sợ tình cũng đã quỷ qua đi lâu rồi Lúc ấy tôi mới chỉ biết mình làm bác sĩ Nhưng không xác định là muốn phải chọn vào khoa nào Mà bà nội mất làm cho tôi Càng thêm quyết tim tâm hơn Bà nội anh hẳn là rất hãnh diện vì anh Anh là một vị bác sĩ rất tốt Tôi dám bảo đảm với anh điều đó Nhưng tôi không hiểu lắm, sao anh không tới bệnh viện mà làm một bác sĩ nổi danh ở đó chứ? Cô cứ nghĩ đến bác sĩ là tưởng tượng ra một đám áo blue trắng, làm trong các bệnh viện vô trùng màu trắng toát bệnh viện càng lớn thì lại càng oai phong. Các bệnh viện lớn thì thường nhân sự rất là phức tạp, mà tôi lại không quá thích các quan hệ xã giao Tự mình mở phòng cám có vẻ là đơn giản hơn. Hai năm nay tôi mời thêm các bác sĩ về phòng khám mình cũng sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Cuộc sống đơn giản như vậy mới thích hợp với tôi. Anh thực sự là hiểu được cuộc sống. Nghe nói bác sĩ làm việc quá sức đều giã đoàn mệnh. Thoạt nhìn anh hẳn là phải thợ trăm tuổi nhá. Nàng mở to mắt nhìn hắn, dùng bái lại càng thêm rõ ràng. Nhưng Lâm Thư Hoàng nghe xong thì liền cười khổ. Trăm tuổi thì là trăm năm cô đơn ư. Qua thật là quá khổ sở đi rồi. Hắn lắc đầu rồi nói sang chuyện khác. Vậy còn cô, tại sao lại muốn biên tập sách chứ? Bởi vì tôi chỉ thi vào được khoa trung văn. Có thể chỉ tìm được việc ở nhà xuất bản. Cho nên không có sự lựa chọn nào khác nha. Đừng kiềm tốn như vậy. Cô có thể làm cho tôi tới hôm nay. Tất nhiên là người có năng lực rồi. Tôi thấy anh thật là biết ăn nói đó. Khe người khác cũng thật là kéo mà. Mà tầng bốc người ta lên lại càng kéo. Chỉ là vô tình vô ý mà tốt ra. Thật sự là đáng khâm phục nha. Hắn cười. Không phải là cười khổ mà là thực sự cười. Hai người cũng chưa phát hiện. Lúc nãy mỗi lần nói đến sách lại kéo sang nói chuyện khác. Chắc là càng thêm đến gần nhau hơn lại càng muốn biết hiểu rõ về nhau. Như thế với cái lực hấp sẵn trên thì ai có thể ngăn cản được chứ. Dùng xong cơm, phục vụ đưa lên đồ uống cùng món điểm tâm ngọt lúc này Lâm Thư Hoàng mới lấy lấy túi văn kiện. Đây là những tư liệu trước kia tôi đã viết. Cô có rảnh thì xem qua dùng. Nàng lấy ra một tập văn kiện rồi vui mừng nói. À, nhiều tư liệu như vậy sao? Không chừng có thể ra hàng loạt sách luôn đó. Lối hành văn của tôi không được tốt lắm. Phiền cô chỉnh sửa lại một chút. Hàn viết tư liệu không nghệ sai sót Nhưng về viết sách thì vẫn còn kém lắm Ai ra Không cần phải tỏ ra kiêm tốn với tôi như vậy Tôi làm sao có thể so với anh được chứ Anh viết lách rõ ràng Lại có lời bình luận sâu sắc Chính là có khả năng viết được nhiều kiểu khác nhau Nên cần thêm vài hình ảnh minh họa nữa Tôi sẽ nhờ biên tập mỹ thuật tìm giúp nha Tôi đang nghĩ một số tiêu đề sách Cô có thể thử xem một chút được không Thực ra lúc đợi nàng hắn đã tận tay viết vài chữ Không thể nào Anh còn quan tâm đến việc này hơn cả tôi nha. Nàng lại nháy mắt mấy cái. Hắn phát hiện ra ánh mắt của nàng rất đẹp. Không chỉ tỏa sáng mà lại còn có thể phát điện. Đây là lần đầu tiên có người tới tìm tôi để làm ra sách. Đương nhiên cần phải thật là chố trọng. Tốt quá rồi. Đây là bản hợp đồng anh mang về nhà xem qua. Mọi chi tiết ở trong đó anh đều có thể sửa. Nàng lấy từ túi sách ra một bản hợp đồng. Hắn hai tay tiếp nhận lật đi lật lại. Trịnh trọng như xem mấy bộ luật vậy. Cảm ơn. Tôi chưa từng nhìn qua hợp đồng về xuất bản Cái gì cũng là lần đầu tiên rất mong cô giúp đỡ Tôi cũng là lần đầu tiên đến phòng khám vụ sàn lên gặp anh Cái này được gọi là có duyên nha Đúng vậy Duyên vận thật là kỳ diệu Hắn cũng không nghĩ có ngày sẽ cùng với nữ nhân Để nói chuyện với nhau như thế này Này bọn họ không chỉ là bằng hữu Mà lại còn là hợp tác với nhau Năm năm qua hắn cũng không cười nhiều như ngày hôm nay Trò chuyện một hồi lâu Làm thường hoàng nhận ra các thực khách đều đã ra về nhìn lại đồng hồ thì đã là 10 giờ thời gian như thế nào lại trôi qua nhanh như thế chứ là vì vui vẻ nên mới thấy thời gian đặc biệt trôi nhanh sao lấy lại tinh thần hắn mở miệng nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net